Phạm Nhân Tu Tiên, chương 839, Đánh Lén, Hiện Thân Lệnh hồ lão tổ biến sắc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kích phát ngọc như ý, nhất thời đem vòng bảo hộ ngưng dày thêm ba phần, đồng thời hám muộn phun ra một viên tiểu ấn hình vuông, hóa thành một đoàn lục quan trực tiếp ngành chiến. Âm, um, Nam Lụng Hầu cười lạnh một tiếng, rồi không chút do dự, tung một quyền kích lên ngọc ấn. Hát mang lục quan đang bào nhau, nhưng hắc khí bành trướng đã kích nát lục quan. Ngọc Ấn kêu vụ một tiếng, rồi bay ngược lại phía lệnh hồ lão tổ. Lệnh hồ lão tổ cả kinh, vội vàng hai tay bắt quyết, liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết, làm cho Ngọc Ấn dừng lại trước vòng bảo hộ. Nhưng chỉ một chút trì hoãn này, cũng đủ cho một nắm tay đèn thui, quỷ dị, di động trước vòng bảo hộ, rồi hung hăng nền xuống. Vòng bảo hộ chợt chấn động. Lệnh Hồ Lão Tổ chỉ cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại truyền tới, cả người cùng quan cháo bị hất bay ra, nhưng Lệnh Hồ Lão Tổ không hổ là lão quái vật sống gần ngàn năm, kinh nghiệm tranh đấu cùng người cực kỳ phong phú. Trong lúc bị kích bay thì tay áo bào rung lên, xuất ra một đạo hỏa hồng phi đao chém thẳng về phía thân hình Nam Lũng Hầu đang bay tới. Khuôn mặt Nam Lũng Hầu tràn đầy hắc khí, nhẹ răng cười ác độc. Mắt thấy phi đao Hóa Thành một đào kinh hồng bay đến trên đỉnh đầu, nhưng hắn lại căn bản không có ý trốn tránh, mà ngược lại còn đột nhiên hít một hơi, rồi há mồm phun ra một đoàn hắc hồng sắc yêu diễm về phía phi đao ngay trên đầu. Phi đao khi tiếp xúc với hắc hồng hỏa diễm thì nhất thời bị ma diễm nọ bao vây lấy, hồng sắc lên quang trên phi đao, chỉ kịp gào thét, loẻ ra vài cái thì bị căn nuốt sạch sẽ. Nhất thời, đại bộ phận linh tính của thành đao đã bị tiêu biến, đã hóa thành một khối sát thường rơi xuống. Lệnh hồ lão tội nhìn thấy như vậy thì trong lòng hoảng hốt. Khẩu phi đào kia thoạt nhìn rất bình thường, nhưng kỳ thật là bảo vật phá tà cực kỳ nổi danh tại tu tiên giới thiền nam. Năm đó, lão rất vất vả, mới lấy được có kỳ hiệu truyền môn khác chế đối với tà mị tà linh, mà năm lụng hầu trước mắt. Rõ ràng là bị một loại tà linh lợi hại nào đó phù thân, cho nên lão lợi dụng cơ hội đối phương không đề phòng mà phóng phi đao ra. Mặc dù không trông cậy vào việc nó có thể dễ dàng chém giết đối phương, nhưng cứ như vậy mà bị đối phương tiền tay phá giải thì thật sự khiến lão kinh hoàng. Ngay lúc đó, nam Lũng Hầu bị ma hóa, lại không chờ thân hình lão đứng vững mà phốc một cái, thân hình biến đổi tựa như mạng xà, trong nháy mắt Thân thể trở nên vừa nhỏ, lại vừa dài. Nửa trên thân thể chỉ thoáng một cái, đã đến trước người lệnh hồ lão tổ, vùng quyền tấn công. Lệnh hồ lão tổ lại bị kích bay ra sau. Thân hình nam lụng hầu lại khỏe động, xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh lệnh hồ lão tổ, rồi tiếp tục vung quyền. Trong chốc lát, lệnh hồ lão tổ không cách nào ngăn cản, mà trở thành bao cát tập luyện. Ngọc như ý nọ, thật sự là nhất kiện cổ bào phòng ngự định cấp. Mặc dù bích lục quang cháo chấp động không thôi, nhưng dưới cự lực đả kích như vậy mà vẫn không bị đánh nát, khiến cho nam lượng hầu cũng không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Dù vậy, công kích vẫn không dừng lại một chút nào, một quyền lại tiếp một quyền. Lệnh hồ là tổ giờ phút này, trầm lòng cực kỳ kinh sợ. Bây giờ, hắn giống như lộ về anh lúc trước, cứ sau mỗi một quyền, linh lực vừa ngân tụ trên người đã bị tiêu tán hơn phân nữa nên không có lực hoàng thủ. Mắt thấy bình binh mười mấy quyền đi qua, vòng bảo hộ do Ngọc Như Ý sinh ra, rút cuộc cũng bắt đầu lập lòe. Lệnh hồ lão tội trong lòng thoáng chìm xuống. Nam lũng hầu thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia cười âm hiểm. Thần hình tiếp tục di chuyển, một tay vương quyền cấp bách đánh lên vòng bảo hộ. Còn năm ngón tay kia thì hợp lại hóa thành thế chờ đợi. Hiện nhiên, hắn chờ ngay khi vòng bảo hộ bị nghiền nát. Thì lập tức tung ra một kích trí mạng đối với lệnh hồ lão tổ Lệnh hồ lão tổ sắc mặt xám trắng Mắt thấy vòng bảo hộ hiện ra vết rạn nước Đột nhiên cắn răng một cái Đưa tay sờ vào một món đồ vật trong áo Lão đình liều mạng cùng đối phương Nhưng đáng lúc này Đột nhiên một đạo ngũ sắc quan trụ không chút dấu hiệu Từ trên trời giáng xuống Bảo vệ lấy nằm lũng hầu vào bên trong Nằm lũng hầu nguyên bạn không thèm để ý Nhưng khi ánh hào quang chiếu tới, thì hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình trầm xuống, động tác bị trì hoãn đi phân nửa. Gì? Nam Lũng Hầu có chút ngoài ý muốn, lập tức liếc mắt nhìn về một phương hướng. Ở phía xa xa, Bạch Y nữ tử nọ đang giơ cao cổ kính trong tay, một đạo ngũ sắc quang trụ từ giữa kính phun ra. Nam Lũng Hầu thấy vậy, vẻ tàn khốc trong mắt hiện lên. Có Bạch Y nữ tử nhúng tay vào Lệnh hồ là tổ nhất thời như bắt được vào cứu mạng. Lúc này mừng rỡ, buông lỏng tay cầm vợ kia, thừa dịp thế công của đối phương bị chậm lại để đề khởi pháp lực, hóa thành một đạo kinh hồng bay ra. Xa. Trong nháy mắt, hắn đã bay đồn tới bên cạnh Bạch Y nữ tử. Lệnh hồ lão tổ cũng không dông dài cảm tạ, mà đầu tiên là hai tay chậm lại, tiếp theo dường lên, mười mấy lớp phù màu đỏ bắn ra, bay thẳng đến Nam Lũng Hầu đang còn bị vây trong ngũ sắc quang trụ. Mây lá phủ kia trong nháy mắt Đã bay tới đỉnh đầu nam lụng hầu Rồi nổ tung dưới sự điều khiển Của lệnh hồ lão tổ Âm thanh ầm ầm phát ra liền miên không dứt Một mạng lớn lôi hỏa đỏ rực táp xuống Nam lụng hầu chỉ kịp phun ra Một cổ hắc khí Bảo vệ toàn thân mà thôi Lệnh hồ lão tổ dĩ nhiên không cho rằng Như vậy có thể giết chết được đối phương Lúc này lại phóng ra Thêm ba cây phi xoa Tấn công nam lụng hầu Bạch y nữ tử bên cạnh cũng không nhàn rỗi Một tay thao túng ngừng quan bảo kính, và tăng cấm chế uy lực của cột sáng. Tay kia bản ra hai thành phi kiếm, một đen một trắng, hóa thành hai đạo hào quang trạm tới. Lúc trước, sư tỷ của Nam Cung Uyển cùng lệnh hồ Lão Tổ đã đấu một hồi với Nam Lụng Hầu. Kết quả là đại bài chạy trốn. Tên gia họa phụ thân Nam Lụng Hầu chính là cổ ma theo lời người nói sao? Ngày lúc hai người lệnh hồ Lão Tổ đang đánh nhau kịch liệt với Nam Lụng Hầu trên không trung, Thì cách đó không xa, Hàng Lập lại đang cao mày nói chuyện với đại diện thần quân. Trừ cổ ma ra, thì trên thiên hạ này còn có ai lợi hại như vậy? Tuy chỉ dựa vào thân thể người khác mà có thể khiến hai tù sĩ Nguyên an Kỳ ôm đầu chạy mất, thì cổ mà kia có khả năng thuộc tầng lớp có tù vị cao trong thượng cổ mà giới. Nếu bây giờ người đơn thần đọc mã đánh với hắn, thì cho dù đối phương không dùng bản thể, nhưng phần thắng của người cũng tuyệt không nhiều. Đại diện thần quân thoạt nhìn, có chút hạ hề nói. Lão không trực tiếp khuyên bảo hạng mộ, vội vàng chạy trốn, thì cũng đạo đức xem trọng hạng mộ rồi. Tại hạ thực chưa có nhà hứng đơn thân độc mã đánh với cổ ma kia, còn năm lụng hầu lại chết theo kiểu như vậy thì thật sự khó lường. Hạng lập cười khổ một tiếng, lậm bậm nói. Hả, lấy tụ vi bà nói, thì cho dù ba bốn người như ngươi cũng không phải là đối thủ của tên cổ ma kia dần dần thứ tạp nham trên người người có không ít, ngoài ra còn có thêm ít tà thần lôi, thì mặc dù không phải là đối thủ của cổ ma kia, nhưng chạy trốn thì không có vấn đề. đại diện thần quân hư lạnh một tiếng, thành âm có chút cổ quái nói, hạng lợp miệng cười, đang buồn nói cái gì thì bên người truyền đến thành âm của tự lên, hạng huynh bây giờ phải làm như thế nào mới tốt đây, người có đề ra tay không? Tự Linh sau khi Nam Lũng Hậu bị ma hóa xuất hiện, thì yên lặng. Bây giờ thấy sắc mặt Hàng Lập có chút quá gì, cuối cùng không nhìn được, hỏi một câu. Nam Lũng Hậu kia quá hung bạo thật sự khiến nàng khiếp sợ. Hàng Lập nghe Tự Linh nói như vậy, liền miệng cười. Đang muốn trả lời nàng, thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Phớt tay, bắn ra một mạng hào quang, cũng lấy nữ tử này rồi mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng. Tiếp theo, hắn liền hóa thành một đào thanh hồng phóng lên cao. Trong chớp mắt đã lên tới giữa không trung. Thành quan thu luyện, thân ảnh hàng lập ôm tự linh một lần nữa hiện ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt tự linh ẩn đỏ, vội vàng thoát khỏi lòng hàng lập, cũng có chút nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ bọn họ mới đứng vừa rồi, có một thân ảnh màu đen mơ hồ, thần sắc hắn, lạnh như băng, ngựa mặt nhìn bọn họ. Chính là nam lụng Hầu, không biết từ khi nào đã xuất hiện nơi đó. Tên cổ ma vừa rồi có ý định đột nhập xuống dưới, tiến hành đánh lén. May mắn thay, Hàng Lập trong lúc vô ý dùng thanh minh lên nhãn đào qua một chút. Nếu không, hắn đã thực sự có khả năng bị đối phương kích trúng. Còn tự linh lúc này thì hít một ngụm khí lành, vội vàng nhìn về một phương hướng khác. Chỉ thấy bên kia vẫn có một đoàn hắc khí lấp lóe trong ngụ sắc quan trụ và lôi hỏa. Rõ ràng, 5 lũng hầu đang bị bao vây. Lệnh hồ lão tổ xa xa, thấy Hàng Lập mang theo một nữ tu sĩ đẹp như thiên tiên xuất hiện, thì đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ nhưng khi ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn thấy thêm một nam lũng hầu thì nhất thời bị hù dò giật nảy cả mình, nhanh chóng gọi bạch y nữ tử trì hoàng thế công lúc này, nam lũng hầu trong ngụ sắc quan trụ mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn hai người một cái, rồi đột nhiên hóa thành một cổ khắc khí tiêu tán tẻ ra Đó chỉ là một hóa thân tạm thời mà thôi. Lần hồ lão tổ cùng Bạch Yên Đợi Tử đều thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt đối phương. Hủy hóa ra một cái hóa thân cũng không phải là khó, nhưng lại có thể dâu diếm được thần thức của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì quá là đáng sợ. Phải biết rằng hai người bọn họ vừa rồi đều nhìn chằm chằm vào hắc khí, mắt chưa từng chớp một cái, nhưng nằm Lũng Hầu lại thi triển kế Kim Thiền thoát sát, khiến cho đối phương thần không biết quỷ không hay. Nếu đối phương không phải muôn an toán hạng lập đang ẩn trốn một bên, mà ra tay với bọn họ, thì hai người hơn phân nửa là đã có một người trốn độc thủ. Hạng đạo hữu, không nghĩ tới, đạo hữu cũng ở chỗ này. Thật tốt quá, yêu ma kia thật sự rất lợi hại. Ba người chúng ta hãy cùng liên thủ chống lại thì mới có thể tự bảo vệ được mình. Lệnh hồ lão tổ, lớn tiếng kêu lên, hạng lập vừa nghe lời này thì trong lòng cười khổ một trận. Hắn nguyên tưởng rằng ẩn nặc thuật của mình rất thần diệu, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể nào phát giác ra, cho nên mới yên tâm trốn ở một bên, xem xét một hồi rồi bỏ đi. Nhưng không nghĩ tới, tên của ma kia chẳng những phát hiện ra hắn, mà lại còn ra vẻ không biết để đánh lên hắn một đòn. Thiếu chút nữa thì trúng độc thủ, xem ra trận chiến này không đánh cũng phải đánh. Chương 840 SỜ ĐẤU MA HỒN Hàng lộc nhìn lệnh hồ lão tổ, gợt đầu, đột nhiên quay qua tự linh, thẳng nhiên nói, tù vị của cô nương quá thấp, ở chỗ này không giúp được gì, ngược lại còn có thể mất mạng. Cô nương, hãy đợi đi trước đi. Yên tâm, bây giờ có chúng ta ở chỗ này, hắn sẽ không ra tay đối với cô nương đâu. Hằng nói với tự linh, dù sao cũng có chút giao tình, nên mới mở miệng bảo nàng rời đi, nếu không một lát nữa đánh nhau thì sẽ không cách nào chiếu cố nữ nhân này. Tự lên nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau khi chờ chờ một chút thì nhu thuận gật đầu. Nếu như hàng đạo hữu đã nói như vậy, thì tiểu nữ xin đi trước một bước. Hàng huynh à, người hãy bảo trọng nha. Tự lên nhẹ dòng nói, sau đó nhìn nam lụng hậu một chút, rồi lại liếc mắt về phía lệnh hồ lão tổ bên kia. Cuối cùng, hóa thành một đạo hào quang, phá không bay đi. Nam lụng hậu bên dưới không biết là thấy tù vi tự lên rất nông cạn không đáng đà tay hay là do đối mặt với ba người hàng lập thật có chút giật vật nên chỉ lạnh lùng đừng liếc mắt nhìn tự lên bay đi rồi ánh mắt một lần nữa lại tập trung lên người hàng lập hàng lập thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ bất thiện thì sắc mặt trầm xuống tay nhấc lên mấy đạo kim hồ thô to xuất hiện kèm theo tiếng ầm ầm như xét đánh liền miền vàng lên toàn bộ cánh tay chồng nhai mắt Hiện lên điện quan lấp lóe chói mắt. Đối mặt với địch thủ đáng sợ như vậy, Hàng Lập không có tâm tư dò xét, mà vừa ra tay đã thi triển thần thông truyền bồn khắc chế ma công, ít tà thần lôi. Thần lôi này từ xưa tới nay vẫn chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng khi tranh đấu với ma công tà thuật. Cổ bà trước mặt, mặc dù hung hãn nhưng Hàng Lập vẫn tin tưởng vào nó. Vừa thấy trên cánh tay Hàng Lập có kim soát điện hội chấp động mí mắt nam lũng hầu nhấp nháy vài cái, đồng tử đột nhiên co rụng lại. Ta nhận ra ngươi. trong trí nhớ của tên này còn lưu lại thì ấn tượng đối với ngươi vô cùng sâu sắc. Mặc dù không nhớ rõ cụ thể là gì, nhưng hẳn ta rất kiên kỷ ngươi. Hôm nay xem ra cảm giác này cũng thực sự không có sai. Chẳng những có thể tránh được cù đánh lén của bổn tôn, mà còn có thể khu xử ít tà thần lôi. Thứ nằm đó đã làm chúng ta đau khổ. Xem ra. Giải quyết ngươi, sợ rằng phải tốn chút sức lực. Nam lụng hầu, nhìn chăm chú Hàng Lập trong chốc lát, rốt cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Hàng Lập nghe mấy lời đó, thì khoái miệng khẽ nhất lên, cười lành. Thần sắc không chút thay đổi. Kim hồ trên cánh tay, lại dài thêm ba phần. Đồng thời, hắn vùng tay áo bào, xuất ra làm sát tiểu thuận. Sau khi nó xoay quanh người một cái, thì hóa thành quan tráo, bảo vệ Hàng Lập ở bên trong. Lúc này, thấy Hàng Lập chủ động đứng trước mặt, chuẩn bị ngành chiến Nam Lũng Hầu, thì lệnh hộ lão tổ cùng Bạch Y đời tử nhất thời trong lòng mừng rỡ, nhìn nhau liếc mắt một cái. Danh tiếng hàng lập bây giờ quả thực không nhỏ, cơ hồ chỉ dưới tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ, nên không khỏi làm cho hai người có chút tin tưởng. Lúc này hai người môi khẽ nhúc nhích truyền âm một chút, rồi lập tức phân đa tạ hữu, chuẩn bị tiến hành hiệp trợ hàng lập từ hai bên sườn. Nam lục Hầu thấy bộ dáng hàng lập có vẻ cực kỳ kiên định, Các bạn không coi lời nói của mình ra gì, thì nhíu mày, miệng khẽ nhất, hiện lên vẻ hung ác, dự tợn. Hắn không nói gì, dậm chân một cái, thân thể dón lên, mang theo một đào tàn ảnh, bận nhiên biến mất không thấy. Thần sắc hàng lập trấn định, nhưng trong lòng chấn kinh. Đề cao 12 phần cảnh giác, dường thần thức dò xét chung quanh, nhưng căn bản là không tìm được tung tích của đối phương. Quả nhiên, không hổ là cổ ma, chỉ riêng pháp thuật ẩn hình, Cũng đủ để khắc chế nhiều tu sĩ bình thường trong lòng nghĩ như vậy Nhưng hạng lập lại không chút hoang mang Làm quan trong mắt chớp động Thi chuyện thần thân Minh Thành lên nhãn Đột nhiên hắn dường tay lên Kim hồ lập tức bán ra Hỏa thành kim võng chụp xuống một chỗ trống trơn Nhất thời điện hồ cùng tiếng oanh minh Đang xen vào nhau Một màn quỷ dị xuất hiện Nơi kim võng chụp xuống Quang hoa chợt lóe, Rồi nam lụng hậu bỗng nhiên xuất hiện Hắn chỉ thấy vô số đạo kim hồ lớn nhỏ chụp từ trên xuống, nhất thời không khỏi cảm thấy hơi kinh hại. Nhưng lập tức, thần sắc trầm xuống, hài vai rùng lên, một mạng tàn ảnh lại xuất hiện, rồi vô số điện hồ chấn tan tàn ảnh. Còn chân thân thì biến mất vô cùng quỷ dị. Hàng lập miếm chặt môi, làm quan trong mắt chớp động không thôi. Nhìn quan tư phía, cánh tay lại nhầm chuẩn, tấn công về một hướng. Tiếng xâm xét ẩm vang, một đạo kim hồ thô to, Từ lòng bàn tay xẹt tới, Một tiêu chính là một chỗ rất bình thường, cách hàng lậm khoảng 6-7 trường. Kết quả, Kim Hồ vừa mới tới đó, thì thân ảnh Nam Lũng Hầu vừa khớp huyền hóa ra. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể trở mắt nhìn Điện Hồ công kích tới. Lần này, Nam Lũng Hầu thật sự thất kinh. Một lần thì có thể nói là may mắn, nhưng liên tiếp hai lần mà vẫn có thể chuẩn xác tìm được hắn, thì việc này chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp. Đối phương thật sự có thể khám phá hành tung của hắn. Lúc này đây, Hàng Lập nắm bắt thời cơ công kích rất tốt, mắt thấy Kim Hồ tới trước người. Năm lộng hầu tránh cũng không thể được, chỉ có thể trợn mắt há mồm, phùng ra một đoàn hắc hồng ma diễm chống lại Kim Hồ. Phốc, một âm thanh nhỏ vang lên, hỏa diễm cùng Kim Hồ và chạm vào nhau giống như nước với lửa. Cả hai đều hóa thành khói xanh biến mất. Lúc này đến phiên sắc mặt Hàng Lập đại biến cổ ma kia là các biện pháp ngăn cản ít tà thần lôi, không biết hắc hồng hỏa diệm kia là loài hỏa diệm gì mà lợi hại như vậy. Bất quá, hàng lập để ý thấy khi đoàn ma diệm nọ bị tiêu diệt, thì trong nháy mắt sắc mặt nam lụng hầu cùng thoáng trắng bệch. Mặc dù trong chớp mắt đã khôi phục như thường, nhưng hiển nhiên ma diệm kia đối với đối phương mà nói, thật tuyệt đối không phải là thứ bình thường, hơn phân nữa có liên quan tới tình nguyên linh lực. Hàng Lập còn chưa kịp suy nghĩ tường tận Để lợi dụng điểm này Thì thân hình Nam Lụng hầu đột nhiên vương dài Bềm dẻo như không xương vươn tới trước người Hàng Lập Hắn sau khi nhìn Hàng Lập cười âm hàng Thì hai nắm tay đâm tới Hàng Lập không chút hoang mang Hơi thối lui nửa bước Rồi sau lưng vang lên tiếng sấm xé gió Một đôi cánh bạc lấp lánh Trong ánh ngờn quan Tiếp theo thân hình Hàng Lập cũng biến mất Nam lộng hầu nhìn thấy màn này Đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi ánh mắt đào qua, liền cười lạnh lẽo. Lời đồn thuật, người biết được thật không ít, nhưng đáng tiếc. Trong tiếng cười châm trọng, Nam Lụng Hậu hóa thành một cổ hắc khí, đồng dạng tan biến vào hư không. Từ khi Nam Lụng hầu tiến hành công kích, đến lúc hạng lập phóng ra ít tà thần lôi, rồi hai người đồng thời biến mất. Miêu tả thì dài, nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tự xa xa. Vừa thấy song phương giao thủ, vốn định tê xuất bảo vật hỗ trợ hàng lập một chút, nhưng hai người kia tấn công nhanh như điện quang lôi hỏa, căn bản là không thể nào chen được. Bây giờ, hai người lại đồng thời biến mất, vô ảnh vô tung, làm cho lệnh hồ lão tổ cùng sư tỷ của năm cung uyển trợn mắt há mồm, không khỏi nhìn nhau. Nhưng theo sau, trong lòng cảnh giác nổi lên, hai người vội vàng lấy pháp bảo phòng ngự để hộ trụ toàn thân, tránh nằm lụng hầu nọ nhân cơ hội đánh lén. Dù sao, hai người không như Hàng Lập, có thần thông có thể khám phá ra phép thuật ẩn thân của đối phương. Lúc này, tiếng sấm lại vang lên, Hàng Lập hiện ra ở một chỗ cách vị trí ban đầu hơn hai mươi trường. Nhưng cùng lúc đó, hắc khí cũng xuất hiện sau lưng Hàng Lập. Khỏe miệng nam lũng hầu khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ hung tàn, hai nắm tay không chú khách khí, hùng hăng nền xuống. Hàng Lập tuy không quay đầu, nhưng thần thức đều cảm ứng được. Hắn có muốn tránh cũng không được, nên chỉ có thể rót linh lực toàn thân vào thuận bài để chống đỡ. Vừa rồi, hắn dùng phương pháp tấn công phụ đầu đối phương, nhưng không bị tới là bị đảo ngược tình hình nhanh như vậy, mới đó đã tới phiên mình bị đối phương tấn công. Hàng lập trong lòng khiếp sợ và nghi hoặc. Bình bình, hai tiếng độ truyền tới. Tư vị mà lệnh hồ lão tổ vừa mới được đến trại, giờ đã tới lượt Hàng lập. Làm sắc quang mạc trên người hắn rung lên Thân thể không tự chủ được Bị kích bay ra Đại bộ phần pháp lực Cũng bị hai quyền này đánh cho tan hơn phân nửa Lôi đồn thuật nhất thời Không cách nào thi triển được Nam lụng hầu cuồng tiếng một tiếng Rồi thân hình hóa thành một đoạn cuồng phong Bày theo sát hàng lập Chuẩn bị huy động nắm tay đánh gục hắn Thân hình hàng lập bắn đi Không cách nào không chế ổn định được Nhưng trên mặt vẫn như thường Không buồn không vui đã từng xem qua thủ pháp mà đối phương dùng để đối phó với lệnh hồ lão tổ nên hắn sao lại không chút đề phòng chứ mặc dù hắn không đề khởi được pháp lực bao nhiêu nhưng vẫn có thủ đoàn khác mà các bạn không cần tự mình động thủ vẫn có thể khắc địch chế thắng mặc dù thân thể trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích nhưng hai tay vẫn khôi phục hơn phần nữa hạng tháo túi linh thú bên hồng xuống ném về phía nam lũng hầu. nam lũng hậu đầu tiên là ngận ra chưa kịp thấy rõ vật gì thì trong túi đã phát ra thành âm bù bù mấy ngàn con kim sắc về kim trùng ùng ùng xuất hiện một đóa trùng vân màu vàng chớp mắt đã hình thành tấn công về phía đối thủ nam lượng hầu mặc dù không nhận ra về kim trùng nhận về kim trùng thân là thường cổ kỳ trùng nên loại khí tức mang hoang khiến cho hắn rùng mình không dám chậm trễ phất tay về phía trùng vân một cái quỳ trà hoa diệm xám trắng không chút khách khí chụp xuống Nhất thời, hơn phân nửa về kim trùng không kịp né tránh, bị quỷ trạo chụp được. Lập tức, hỏa diễm trên quỷ trạo bùng cháy cao thêm vài thước, bà phụ lấy những con khác ở bên ngoài. Tiếp theo, cổ ba cười lạnh một tiếng, muốn đuổi theo hàng lập. Nhưng lợi dụng cơ hội này, bạch y nữ tử cuối cùng cũng tế xuất đa ngưng quan bảo kính thêm một lần. Một đạo ngũ sắc quan trụ, từ trên trời dán xuống nam lụng hầu. Còn viên hoàng của lệnh hồ lão tổ vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lão, nhất thời lói lên, hiệp trợ tấn công. Nam lụng hầu thấy vậy, trong lòng giận dữ, nhưng thân hình khẽ nghiêng đi, đã tránh thoát được ngụ sát quan trụ đang chụp xuống. Quan trụ này, đối với hắn bà nói, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chỉ cần không bị bao phủ vào bên trong, thì chẳng thể nào giữ chân hắn được. Về phần viên hoàng nọ đang bay tới, thì hiện nhiên cũng là một loại bảo vật cấm chế hành động. Nhưng với tốc độ nhanh như gió của hắn, thì bậc ấy không có khả năng cận thân, nên căn bản là hắn không cần để ý tới. Mặc dù hai người lệnh hộ lão tổ, đồng thời ra tay, nhưng đối với Nam Lượng Hậu mà nói, thì ít tà thần lôi mới là mối uy hiếp lớn nhất. Cho nên hắn căn bản không để ý đến, mà vẫn đánh về phía Hạng Lập. Nhưng Hạng Lập, trầm làm quang, cũng không có nhàn rỗi, đưa tay vỗ vào một túi linh thu khác bên hông. Mười mấy bạch sắc quang cầu bắn ra, tròn nháy mắt. Hóa thành mười mấy con khôi lỗi, xếp hàng đứng chặn nam lũng hầu. Đám khôi lỗi này thần cao hai trường, đầu hổ mình người, hai tay rung lên, mười trảo nhọn dài khoảng vài tấc chớp lóe xuất hiện. Trường 841, Liên Thủ Kháng Ma Nam lũng hầu vừa thấy trước người hiện ra vài con yêu hồ khôi lỗi, thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó thân hình vẫn không chút trì hoãn, tiếp tục sông lên. Bạch quang trên người mười mấy con khôi lỗi chợt lóe rồi bỗng nhiên nhất thể hành động thân ảnh giao nhau trong nhai mắt đã bò vây nam lũng hầu vào bên trong hơn mười đào trạo nhọn hùng hằng kích tới sắc mặt nam lũng hầu trầm xuống trong miệng khè quát một tiếng càng bạn là không để ý tới các nơi chọn mang đánh tới ngược lại một đôi quyền đầu tùng đà nhanh như chớp ngạnh kháng lợi trạo của hai con khôi lội đối diện lời mang hắc khí vừa tiếp xúc thì thanh âm trầm thấp vang lên Lời trảo căn bản là không cách nào thương tổn được quyền đầu nọ, nên bị phản lực từ hắc khí trực tiếp chấn vỡ từ móng vuốt đến cánh tay, nhưng hai con khôi lỗi này lại không chút sợ sệt. Hơn nữa, chúng không gặp phải trường hợp pháp lực bị tiêu tán, nên sau khi hàng mang chớp đồng hai lời trảo còn lại tấn công phối hợp với những con khôi lỗi khác. Nam Lũng hậu cúi đầu nhếch răng cười, hai vai thoáng run lên, vụ một tiếng đã biến mất. Công kích của trảo nhọn rơi vào hư không. Đồng thời lại có hai âm thanh nửa vang lên. Thân hình Nam lũng Hầu bây giờ đã ở ngoài vòng vây. Hai tay cắm sâu vào lồng ngực, hai con khôi lỗi bị cuột tay rồi rút ra. Mặc dù khôi lỗi không có trái tim, nhưng vì bị phá hủy quá nghiêm trọng, nên lập tức mất đi không chế, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Nắm tay Nam lũng Hầu cứng rắn tê mức, thân thể hồ yêu khôi lỗi do Hàng Lập cất công luyện chế ra, cũng không cách nào ngăn cản được. bất quá! Một kích này của Nam Lục Hầu cũng chỉ là thuần tay mà thôi. Mục tiêu chính thức của hắn tự nhiên là thân thể còn chưa kịp khôi phục hành động của Hàng Lập. Bởi vậy, sau một kích hủy diện hai con khôi lỗi, thì động tác không dừng chút nào. Không đợi mấy con khôi lỗi khác tiếp tục bao vây, thì hắn đã tới ngay trước người Hàng Lập, không chần chờ vung quyền đánh ra. Pháp lực của Hàng Lập vẫn vô pháp đề khởi. Nhưng khi nhìn đôi quyền đầu bao mọc đầy ma khí của đối phương, thì lại không chút hoảng sợ, ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị. Nam lụng hầu thấy vậy, trong lòng kinh nghi, thông nghĩ liệu hàng lập có dụng ý gì, thì ngay sát phía sau, nổi lên thành âm của vô số đạo tiêm trụy bạo liệt. Nam lụng hầu cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, nắm tay thu lại, thân hình quỷ dị nhoáng lên một cái, tạo ra vô số đạo tàn ảnh, trần thân nhất thời biến mất, không thể bóng dáng mà chỗ hắn đứng ban đầu đã bị vô số đạo trào mang màu xanh chụp xuống, xé nát tàn ảnh. Tiếp theo lục quang chớp động, một con quái vật lồng xanh mặc từ khô lâu hiện ra. Lạnh lùng nhìn chầm trầm nam lục hầu không nói gì. Đó chính là thiên tuyệt ma thi mà hàng lập lặng lẽ thả ra. Nam lục hầu chỉ chú ý tới đám hồ yêu khôi lỗi, nên nhất thời bỏ qua ma thi ẩn nặc một bên. Thiếu chút nữa hắn đã bị đánh lén thành công. Luyện thi nam lộng hầu sau khi thấy rõ ràng ma thi, thì cơ chút ngoại im muốn kêu lên. Lúc này hồ yêu khôi lội còn lại trong nhai mắt, đã quay về chung quanh hàng lập. Còn hàng lập thì đột nhiên giơ hai tay lên, nằm ngón tay duỗi ra. Kiềm quang trên một cánh tay chợt lóe rồi một đạo kim hồ thô to xuất hiện, cùng với thanh âm ồn ụ. Trên tay kia thì có một đoàn tự sát hỏa diễm, vô thành bồi tức lơ lợn trôi. Làm xong hết thảy, Hàng lập mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn ma hồn một cái. Nam lụng hầu thấy vậy, cho buổi khẽ hừ một tiếng, Hàng biết đối phương đã khôi phục việc không chế pháp lực nên tấn công dồn dập không có cơ hội. Ngoài ra, khiến cho hắn kiên kỳ, chính là đối phương đã xuất ra rất nhiều ít tà thần lôi mà vẫn chưa hết. Hàng nhớ rất rõ ràng trước khi bản thân bị phong ấn thì mặc dù ít tà thần lôi đối với cổ ma bọn hắn có khả năng thương tổn thật lớn, nhưng bảo vật loại này thật sự rất hiếm thấy. Thần lôi nhiều lắm, cũng chỉ xuất ra được một hai lần mà thôi. Nếu không, thì lúc đó cổ ma bọn họ đến dần giới, làm sao có thể nhất thời vô địch được? Nhưng đối thủ trước mắt từ hồi trong cơ thể ít tà thần lôi cuồn cuồng không ngừng, hắn thi triển không hề cố kỵ, điều này thật sự có chút phiền toái, càng làm cho hắn chần chừ. Chính là tay kia của đối phương, đột nhiên cháy lên một loại tự sát hỏa diệm khiến hắn rùng mình. Mặc dù không biết hỏa diệm này là thứ gì, nhưng vừa nhìn thấy hắn đã cảm giác được có gì đó rất nguy hiểm. Chứng tỏ, hỏa diệm kia không phải là loại bình thường. Về phần cơ quan khôi lỗi thì hắn không để tâm. Dù sao mấy thứ đó, một khi không đề phòng thì còn có thể khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nếu chính thức đánh nhau thì lại không có nhiều tác dụng. Về phần luyện thi nọ, khí tức tùy có chút cổ quái, nhưng nhiều lắm chỉ là thêm một đối thủ nguyên anh sơ kỳ, không tạo ra uy hiếp. Mà hồn mới đấu tranh, nhưng vẫn chưa hạ được đối thủ, nên không khỏi suy ngẫm đánh giá. Mà bên kia, lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử, vừa thấy hạng lập cùng nam lũng hầu, tạm thời dừng tay, thì trong lòng nghị thầm, không dám trực tiếp chỉ huy cổ bảo tiếp tục công kích, mà chỉ điều khiển ngũ sắc quan trù cùng viên hoàng lơ lửng trên đầu nam lũng hầu viên hoàng nọ không biết là bảo vật gì mà thốc thoáng phát ra thành âm lúc lớn lúc nhỏ lúc này trong không trung phù gần bỗng nhiên truyền tới một tràng âm thanh ầm ầm nam lũng hầu có chút ngoài ý muốn nhìn lại chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu xám trắng đồ tung rồi một đóa kim sắc trùng vân bình yên vô sự từ trong hỏa diễm vụ vù, vù bay ra còn quỷ trọ màu xanh nguyên bản ở bên trong đã biến mất không còn bóng dáng Sắc mặt nam lụng hầu khẽ biến, ánh mắt có một chút lo lắng. Mà trùng vân màu vàng nọ, sau khi thoát vây thì lập tức bay thẳng tới chỗ hàng lập. Không nghĩ tới, người thật sự có không ít thần thông. Xem ra, chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường mà muốn thôn về nguyên anh của người thì có chút viền toái. Nếu như vậy, cũng chỉ có cách giết ngươi để bệnh viện tuyệt hậu hoàng. Thần thể này cũng chỉ dùng tạm thời nên cho dù có bị phá hư hay không cũng không sao. Sau khi trầm mặt một chút, khuôn mặt nam lũng hầu hiện lên vẻ hung tàng. Sau khi hăng hít sâu một hơi, mà khí mềm mông từ trên người chợt tỏa ra, đồng thời xương cốt bàn lên một trận thanh âm răng rắc, Thân hình chợt cao lên vài thước, cổ và hai vai biến dạng, phản phất như có vật gì muốn xuyên lên. Vừa nhìn thấy cảnh này, hạng lập liền nhận ra, nhưng lập tức có phản ứng. Hai tay đồng thời dừng lên, nhất thời trên một tay có mấy đạo kim hồ đang bào nhau. Giời Huyền hóa ra một con cự mãng màu vàng đánh tới, trên tay kia thì bắn ra một đạo từ sắc hỏa diễm nhìn rất bình thường, đồng thời trong miệng hắn lẩm khẽ hô, Trùng Vân mới bay trở về cùng tiến tới, còn đám hộ yêu khôi lỗi cùng Thiên Tuyệt Ma thi thì vẫn đợi tại chỗ bất động để ngự đối phương đánh lén. Bên kia, lệnh hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử tự nhiên cũng không dễ dàng để cho nam luận hầu thông dong thi triển công pháp lợi hại. Lúc trước Đối phương chưa cần thi triển ma công đã khiến cho bọn họ ôm đầu chạy trốn như chuột. Một khi thi triển quỷ dị ma công thì bọn họ lại càng nguy hiểm hơn. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bác quyết điểm trị về phía bảo vật trên không trung. Nhất thời ngụ sắc hào quang chụp xuống nam lụng hầu, sớm hơn so với công kích của hàng lập. Còn viên hoàng màu trắng kia thì cuồng trướng hóa thành cử hoàng cỡ một trường đánh xuống phía dưới. Mà hồn không chút để ý đến thế công này hắc khí trên người, nhất thời bao phủ thân hình vào bên trong. Kết quả, khi ngũ sắc quang trù vừa tiếp xúc với hắc khí, thì chợt lóe lên rồi biến mất, phản phất như bị cắn nút. Mà lúc này kim hồ tự sát hỏa cầu cùng với cử hoàng màu trắng, đồng thời đánh tới. Trùng vân màu vàng hơi chậm hơn một chút, nhưng vẫn theo sát đằng sau. Lúc này ma hồn cũng không nguyện đứng yên chịu đòn. hắc khí rùng lên, trọng nhai mắt đã bắn về phía sau, đồn tốc cực kỳ nhanh. Tất cả công kích được đáo người hàng lập thao túng đuổi theo không rời. Nhất thời trong chốc lát, chỉ thấy một đoàn hắc khí dài mấy trường trên không trung, chợt trái chợt phải cấp bách phi đồn. Theo sau đó có một đạo kim hồ biến thành cử mạng cùng với họa diễm, cử hoàng, trường vân đuổi theo không rời. Do tốc độ và lộ tuyến tranh né của ma hồn quá quỷ dị nên các đoàn công kích trên nhất thời không cách nào đánh trúng mục tiêu. Bạch y nữ tự thấy như vậy, cũng không cam lòng mà tiếp tục không chế ngân quan bảo kính trong tay, bán ra một đạo quan trụ ngụ sắc không ngừng chụp xuống, nhưng đồng dạng cũng không làm được gì nam lụng hầu. Tình hình một trốn một truy này trong nháy mắt đã qua một lát. Hàng lập mặc dù thần thức thao túng kim hồ cùng tự la cực hỏa, nhưng mặt trao mày nhíu Tiểu tử à, người nếu không có đòn sát thủ lợi hài khác, thì tao khuyên ngươi nên chạy đi thôi. Cổ bà đất khác biệt so với tu sĩ nhân giới chúng ta. Chúng nó mỗi cái đời hung tàn, háo đấu, ai cũng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Mặc dù vượt giới thế đây đều không phải là cổ ba cao cấp, nhưng tính tình thì vẫn hung hãn. Một khi nó quyết chiến thì ngươi cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Lão Phu còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công nguyên anh khôi lỗi, nên không muốn tống mệnh với ngươi đâu. Đại diện thần quân đột nhiên truyền âm nói. Hàng lập nghe lời này thì không trả lời, mà trên mặt chợt lóe lên vài vẻ tàn khốc. Sau đó, đột nhiên hai tay rung lên, nhất thời một trạng âm thanh oanh minh xe gió, vang vòng. Hơn 10 đạo kim sắc tiểu kiếm từ trong cổ tay áo bay ra. Trong nháy mắt, chúng kiếm đã hóa thành hơn 10 đạo kim quang, dài chừng một thước, di chuyển xung quanh thân hình hắn. Hàng lập mặt không chút thay đổi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tất cả kiếm quang thoáng rung rậy vài cái Rồi trong nháy mắt Hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang Giống nhau như đúc, quang hòa, đại phóng Đi Hàng lập hai tay bắt quyết Trong miệng quát khẽ một tiếng Hơn trăm đạo kiếm quang Đột nhiên biến mất một cách quỷ dị trong nháy mắt, hàng lập đã bày ra Đại canh kiếm trận trước người Dì, kiếm trận Nguyện lại, ngươi còn có thủ đoạn này Như vậy đi, bấy lời vừa rồi Coi như lão phu chưa có nói qua Bất quá Lão Phu rất muốn nhìn xem, cái kiếm trận này là thứ gì mà có thể khiến cho người tin tưởng như vậy. Đại diện thần quân ngạc nhiên nói, là kiếm trận gì? Tiền bối sẽ lập tức được biết. Nếu là bạn thể cổ ma, thì kiếm trận này có thể đả thương được đối phương hay không là việc khó nói. Nhưng nếu chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại mà nó đoạt xá được, thì không chết, cũng phải chảy da chóc vậy. Sau khi bảy bố xong kiếm trận, Hàng Lập thản nhiên trả lời, Hệ, tiểu tượng ngươi cũng đừng có khoác lát, cổ ma từ đầu thế giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa đánh nhau với các ngươi, nó vẫn chưa thi triển ra thường cổ ma công lợi hại đâu. Đại diện thần quân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng tiếp lời. chương 842, hai đầu, bốn tay Nghe khẩu khí của lão, chắc chắn như đã chính mắt nhìn thấy, nhưng không phải lão đã từng nói, chưa tiến vào trụi ma cốc ư. Hàng Lập trong lòng khẽ động, cố tình hỏi thêm một câu, hề, chưa từng thấy thì chẳng lẽ không thể nghe người ta nói qua hay sao? Năm xưa, tu vi mấy vị hào hữu của lão phu vào cốc, mặc dù không bằng bạn nhân, nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường. Thế nhưng, cho dù liên thủ thì cũng chạy thoát được có một người, có thể thấy được mà công cuộc của ma lợi hại như thế nào? Đại diện thần quân hư lạnh, trong lời nói có ý tứ cảnh tỉnh. Hàng Lập nghe như vậy chỉ cười đang muốn mở miệng hỏi thêm thì trong hắc khí đang chạy trốn kia được nhiên truyền tới tiếng giống đầu đớn tiếp theo đại phiên khát khí rùng lên rồi hình thành một trận lốc xoáy khiến cho tán đi lộ ra năm lũng hầu bên trong lệnh hồ là tổ cùng bạch y nữ tử sau khi thấy rõ đảng đối phương thì sắc mặt nhất thời đại biến không nhìn ra được hít một ngụm khí lạnh đây là người sao năm lũng hầu xuất hiện trước mắt đã hóa thành một con quái vật hai đầu bốn tay. Trên cổ có hai cái đầu dự tận, một lớn, một nhỏ, một trước một sau. Còn hai bên đầu vai có bốn cánh tay dài qua gối. Cái đầu phía trước trên mặt hiện ra tầng mạng màu tím, trên trán mọc một cái sừng trắng dài cỡ vài tất, nhưng từ mặt mày bắt bụi xem ra thì vẫn chính là cái đầu lúc trước, nhưng cái đầu lâu phía sau thì nhỏ hơn cái trước một chút, đồng thời hoàn toàn mang bộ dáng yêu quỷ. Mặc dù trên trán cũng mọc sừng Nhưng trên mặt đầy vẫy, diện một hung ác, đôi môi màu đen, phía trong có một cái lưỡi dài tầm một thước, thọ thuộc không ngừng giống như độc xà. Càng làm cho người ta sợ hãi, chính là trên đầu này có hai con người với đồng tử hẹp, lập lệ hàng quan màu bạc, chẳng mang theo chút tình cảm nào. Không riêng đầu mà thân thể phía dưới cùng bốn cánh tay dài cũng mọc ra đầy vẫy màu tím sầm. Món tay ở mười đầu ngón tay thì trực tiếp mọc dài như xương cốt liên tục hái ra hợp lại và lóe ra ngần quang, bộ dáng vô cùng sắc bén. Tình cảnh đáng sợ này khiến cho Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y đệ tử không lành mà run, nhưng hai người đều là tu sĩ nguyên anh kỳ đã sống không biết bao nhiêu năm, nên tự nhiên sẽ không vì vậy mà hồi dọa cho chết. Vừa thấy Nam Lũng Hầu sau khi hiện hình đứng tại chỗ bất động, thì bọn họ không hẹn mà cùng Trì Huy bạo vật công kích tới, ngũ sắc quang trụ chợt lóe, chọn nháy mắt đã đem 5 lũng hầu bao vây bên trong. Lệnh hồ lão tổ trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội này điều khiển cự hoàng màu trắng áp xuống. Biểu tình của cái đầu ma hồn phía trước không chút thay đổi, giống như người chết, nhưng đầu phía sau thì khẽ nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh miệt. Mắt thấy cự hoàng chợt lóe rồi xuất hiện trên đỉnh đầu công kích xuống, bốn cánh tay ma hồn trong ngũ sắc quang trụ nhẹ nhàng vùng lên. Tự quan chấp động, rồi một cánh tay đã bắt lấy cự hoàng nọ, động tác nhanh chóng không chút trì hoảng. Lần này lệnh hồ lão tổ thực sự cả kinh, vội vàng pháp quyết tung ra một hồi. Quảng màng của biên hoàng bắn ra bốn phía, rung lên một trận muốn dậy ra, nhưng bị bốn bàn tay to giống như thiết thủ bao vây, căn bản là không cách nào di chuyển mảy may. Đầu mà hồn phía sau, nhẹ nành cười một tiếng, rồi bỗng như há mồm phùng ra một chất dịch màu đen như mực lên trên cử hoàng lên quang của cổ bảo nguyên bản lấp lánh, nhưng khi bị hắc dịch phun lên, thì gạo thét một tiếng rồi biến mất. Đồng thời, nó cũng trở thành đèn nhánh như mực, và bắt đầu lấy ra ô quang yêu dị. Bệnh dự hoàng của ta! Lệnh hồ lão tổ kinh hại thất thanh kêu lên khi thấy cảnh này. Thoáng cái, lão đã hoàn toàn bất liên lạc với cổ bảo, sắc mặt tái nhật không còn chút máu. Không ngờ, ma hùng còn có biện pháp ô uế cổ bảo rồi cưỡng đoạt để sử dụng. Thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Lúc này ba trong bốn cánh tay của ma hồn đã buồn ra, chỉ còn một cái nhẹ nhàng huy vụ viên hoàng tạo ra một phiến huyền ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai cái đầu lâu cũng lộ ra vậy hài lòng. Không sai, không sai, ta đang lo trong tay có quá ít bảo vật, kiện bảo vật này đến tay thật là tốt. Đầu lâu phía trước mở miệng nói mấy câu, đồng thời ba cánh tay tìm kiếm trên người, sau đó quàng mang chợt lóe trong hai tay đã xuất hiện thêm một lá cờ màu đen cùng một cái tiểu kiếm lấp loé hắc mang. Tại cuối cùng thì trống không. Mặc dù ta hiện tại nhiều lắm, cũng chỉ ma hóa được vài món bảo vật của tu sĩ các ngươi, nhưng chừng đó cũng đủ để ứng phó rồi. Ma hồn cười âm hàn, mà hàng lập vừa rồi bởi vì phân tâm bài kiếm trận, khiến cho tốc độ kim hồ cùng hỏa cầu chậm lại, rơi lại phía sau. Kiểm sát về kim trùng nguyên bộn đuổi theo không chậm. Nhưng vừa thấy ma hồn, hiện ra hai đầu bốn tay, thì có chút sợ hãi, không dám tiến lên, mà chỉ xoay quanh tại chỗ không ngừng. Hàng lập trong lòng cả kinh, thông qua tâm thần tương liên. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy đám về kim trùng sợ hãi theo bản năng, nên trong lòng nổi lên một trận kinh nghi. Hơn nữa, vừa thấy ma hồn sử dụng ma công hai đầu bốn tay, thì hắn nhất thời nhớ tới Phạm Thánh Trần Phiến cùng với bức tượng yêu ma ba đầu sáu tay mà thương khôn thường nhân cung phùng trong đồng phủ. Không biết giữa ba người rốt cuộc có liên hệ gì, mà lá cờ trong tay ma hồn nọ đúng là cổ bảo mà lão dạ họ lộ sử dụng để tạo ra cùng phong. Còn tiểu kiếm thoạt nhìn cũng rất quen mắt. Sau khi ngẩn ngụy một chút, Hàn Lập liền nhớ tới, nó chính là một trong những cổ bảo bên cổ tu Di hài, không nghĩ tới đều bị ma hồn chiếm hữu sử dụng. Bất quá, mà kệ rốt cuộc là có liên hệ gì, bây giờ tự nhiên không phải là lúc tìm hiểu càng nguyên. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là phải dẫn dụ ma hồn tiến vào trong đại can kiếm trận. Nghĩ tới đây, sắc mặt hàng lập đột nhiên đan lại, thuốc dục đàn phệ kim trùng, ít tà thần lôi cùng hòa cầu màu tím, đồng loạt đánh về phía đối thủ. Ma hồn thấy như vậy, hai cái đầu đồng thời phát ra tiếng cười quá dị, rồi bận nhiên hai đầu trên cổ tráo đổi vị trí. Cái đầu trước mặt quay về phía sau, mà cái đầu phía sau lại quay về trước, không ngừng thọ thuộc cái lưỡi màu đỏ quỷ dị. Sau khi biến thân, ma hồn lạnh lùng nhìn chầm chầm công kích hùng hăng của hàng lập. Hiện nhiên không có ý tứ tránh né. Bốn cánh tay hắn nhẹ nhàng vùng lên, đồng thời giơ cao ba bảo vật trong tay. Nhất thời ô quan trên tiểu kiếm, pháp kỳ và biên hoàng đại phóng. Mắt thấy hạng lập cùng cổ ma chi hồn sắp xảy ra một trận đại chiến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận quay hống như xâm xét từ xa truyền tới. tiếng trống kia cực lớn, giống như cuồng lôi. Từ hội chủ nhân của thanh âm đang rất nổi giận, cuồng tính phát tác. Cho dù đám người lệnh hồ lão tổ cách xa như vậy, nhưng khi nghe được, thì bất giác tâm thần chấn động, mặt lộ về hoảng sợ. Hàng lập nghe được tiếng rống kinh người kia, thì ngẩn ra, còn vẻ mặt hai đầu của ma hồn đối diện, lại đồng thời đại biến. Hắn đột nhiên thu lại bạo vật, thần hình thoáng một cái, không chút nghỉ ngợi, hóa thành một đạo hắc mang, bay về phía sau. Đồng thời trong miệng cũng phát ra thanh âm, gần giống như tiếng huyết sáo dài. Phương hướng của ma hồn, chính là phương hướng nơi âm thanh kia truyền tới. Hạng lập đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi hơi chờ chờ một chút, thì giơ tay điểm một cái, tạm dừng thế công của kim hồ, tự là cực hỏa cùng trùng vân. Sau đó, như mắt nhìn ba hồn đã biến thành điểm đen, thần sắc có chút âm tình bất định. Hạng nếu nhớ không nhầm, thì chỗ phát ra tiếng hống to kia, đúng là nơi trước đó không lâu đã có khí lặng kinh người bộc phát ra và cũng là chỗ có ghi tiêu ký trên bản đồ truyền ma cốt. chẳng lẽ nơi đó thật sự phát sinh chuyện gì? bất quá ma hồn bay đi vội vàng như vậy, hơn nữa biển còn phát ra tiếng huyết gió hô ứng, thì không lẽ còn có một cổ bà khác? hàng lập tròng nhai mắt đã từ đánh giá một lượt hết thảy khả năng có thể xảy ra, vẻ mặt trầm ngâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. bạch y nữ tử cùng lệnh hồ lão tổ thấy ma hồn bỗng nhiên quay đầu bỏ đi. Thì trong lòng đồng thời thở phào, thần sắc trên mặt trở nên hòa hoãn. Bạch y nữ tự đối với việc ngừng quang bảo kính không thể về khốn được nam lụng hậu sau khi biến thân, Thì trong lòng luôn bất an. Mà lệnh hồ lão tổ, mặc dù mất đi một kiện bảo vật, cảm thấy tiếc nuối, Nhưng cuối cùng tánh mạng vẫn giữ lại được, Thì trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải ở chỗ này gặp được hàng lập, Thì hắn cùng đại trưởng lão của yểm Nguyệt Tông thật sự lành ít dữ nhiều. Nguyên bản, những tu sĩ cùng bọn họ đồng loạt vào cốc, do không kịp đề phòng, nên đều bị nam lụng hầu móc lấy nguyên anh. Bây giờ mắt thấy, ma hồn nọ không có khả năng quay trở lại, thì lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bay về phía Hàng Lập. Hàng Lập vừa rồi phô bày ra thần thông cực kỳ kinh người, hai người tự nghĩ, bản thân không thể nói một câu mà đã rời đi. Hàng Đạo Hữu, lần này lão phu cần phải đa tả ân cứu mạng của Đạo Hữu. Nếu không, lão phu khó thoát được kiếp nạn. Lệnh hồ lão tội chắp tay, nói năng vô cùng khách khí, đồng thời xoay chuyển ánh mắt đánh giá hồ yêu khôi lỗi cùng thiên tuyệt ba thi đang phát ra khí tức âm hàng bên cạnh hàng lập một chút. Trong lòng thầm thang một tiếng, không khỏi có chút ghen tị nổi lên trong lòng. Đối phương tuổi còn trẻ như vậy mà đã có nhiều bạo vật cùng thần thông như vậy. Sau này, tiền độ tu luyện thật sự là không thể hàng lượng. Xem ra, lúc trước cùng đối phương đưa ra ước định viện thủ Hoàng Phong Cốc, thật sự là đúng đắn. Nếu đối phương chịu ra tay, thì Hoàng Phong Cốc gặp phải đại kiếp nạn, thì trong vòng ngàn năm cũng đủ để tự bảo vệ mình. Về phần sư tỷ Nam Cung Uyển, mặc dù trước đây, nàng ta đã từng đụng chạm với hạng lập, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể biện cưỡng cười tạ ơn nói. Thiếp thân cũng đa tạ đại ơn cứu mạng của đạo hữu. Bạch y nữ tử vẫn không thể bỏ được thể diện, thành âm hơi cơ chút lạnh đạm. Nàng sau khi chứng kiến thần thông của Hàng Lập thì đã hoàn toàn bỏ đi, tầm tư báo thù hắn. Ấn cứu mạng không nên nói tới, hạng Mộ cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ hai vị đạo hữu tính toán như thế nào đây? Liệu có hơn thứ bám theo sau theo dõi tình hình một chút hay không? Hàng Lập trấn đệnh khoát tay, triệu hồi vào trong tay áo, kim hồ cùng các đồ vật khác rồi mới không nhanh không chậm nói. Hàng Đào Hữu đã giỡn rồi Tên đó quá lợi hại Cũng chỉ có thu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ may ra Mới có thể đối phó Hai người bọn ta sao dám đuổi theo chứ Lệnh Hồ lão Tổ không chút nghỉ ngời Cũng quyết lắc đầu Bạch Y nữ tự không nói gì Nhưng thần sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng ý Tuy trong lòng Hàng Mộ cảm thấy hứng thú Nhưng nếu một người đi Thì hơi liều lĩnh Tại Hạ và Nhị Vị hãy chia tay nhau Ở chỗ này thôi Hàng Lập có chút tiếc nuối đều có hai vị tu sĩ nguyên anh kỳ đồng ý đi theo, thì hắn thật sự muốn xem phía xa xa kia, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì. Nhưng nếu có một mình, thì hắn lại không dám mạo hiểm. nghĩ tới đây, hạng lộc không chờ hai người đối diện trả lời, mà ngẩng đầu liếc mắt, nhìn nơi đang có tiếng rống to vẫn chưa dừng kia một cái. Kết quả, thần sắc hạng lộc đột nhiên đại biến, trở nên ngưng trọng. sao vậy? xảy ra chuyện gì ư? Lệnh hồ lão tổ vừa thấy hàng lập như vậy Thì trong lòng giật mình Miền vội vàng hỏi Đồng thời cũng quay đầu nhìn lại Chương 843 Phi Nga phát hỏa Chỉ thấy chân trời xa xa Quang mang chợt lóe, Trên trời cao hiện ra một mảnh dị quang Hát tự lượng sát kỳ lạ Lưu chuyển lấp lé không ngừng che kín nửa bầu trời Mà bên dưới lại có một đám mây xanh biếc cuồn cuộn rộng khoảng vài mẫu Đang di chuyển chậm rãi Luật vân và dị quang đang vào nhau truyền ra tiếng ầm ầm. Bà tiếng rống to sẽ gió kia đúng là từ trong đó mơ hồ truyền ra. Trong hắc tự lượng sắc quang mang kỳ lạ này toát ra ma khí ngập trời vô cùng kinh dân. Mà loại ma khí kia ba người hàng lập đều rất quen thuộc, giống như đúc khi tức do nam lũng hầu hai đầu bốn tay phát ra. Nhưng mật độ ma khí hiện tại đang xuất hiện quá sức to lớn, khiến cho người ta khó thở được. Làm cho lệnh hồ lão tổ biến sắc Chính là hát tự quan mang kỳ lạ Cùng lục vân không lâu sau Sẽ di chuyển tới chỗ bọn họ Phúc thi độc vân Đó là độc công biến thành vân vụ của ngụy Đạo hử. Tù sĩ bình thường dính vào là chết ngay lập tức Ta đã từng thấy ngụy Đạo hử sử dụng qua một lần Bạch đi nữ tử vừa thấy lục sắc vân vụ Thì sắc mặt vui mừng nói Hàng lập cùng lệnh hồ lão tổ nghe như vậy Nhưng trên mặt lại mang vẻ cổ quái liếc mắt nhìn nhau Cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Lục vân nọ, mặc dù thành thế to lớn, nhưng rõ ràng là bị hát tự quan mang kỳ lạ nọ ép ở bên dưới. Không biết, ma vật gì đang giao thủ cùng ngụy Vô Nhai, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không phải là đối thủ. Khí tức kinh người như thế truyền đến, khẳng định không phải là nam lũng hầu mới từ nơi này bỏ đi. bạch y nữ tự cũng không ngốc, vừa nhìn thấy ánh mắt của hàng lập cùng lệnh hồ lão tổ, thì lập tức hiểu ra, Thần sắc liền trở nên âm trầm Hay là chúng ta Nàng ta sau khi do dự một chút Thì mở miệng muốn đề nghị Nhưng một đạo thần thức âm lạnh Đột nhiên đạo qua trên ba người Bạch y nữ tự đột nhiên im lặng Mà hàm lập trong lòng rùng mình Lệnh hồ lão tổ sắc mặt Thoạt nhìn càng thêm khó coi Bây giờ ba người chúng ta Cũng bị bên kia chú ý tới Nếu không chạy ngay Thì chỉ sợ không còn cơ hội Mà vật mới ra tay với chúng ta cũng đã bay trở về bên đó. nếu như chúng liền thủ đối phó với ngụy đạo hữu, thì sợ rằng ngụy đạo hữu thù vui có cao thầm tay mấy cũng không thể nào duy trì được bao lâu. hai vị có ý định qua trợ giúp ngụy đạo hữu một tay hay không, hay là chia tay ở đây đây, chờ sau khi ngụy đạo hữu bị đánh bại thì mấy tên ma vật kia sẽ đuổi giết chúng ta. sau đó tất cả chỉ trông chờ vào thiên mệnh. sau khi sắc mặt trầm một chút, hạng lợp mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức, dò xét một chút hắc tự quan mang kỳ lạ nọ. Linh khí ba động bên trong thật sự kinh người, thần thức căn bản không cách nào tới được. Điều này làm cho lòng hắn có chút trầm xuống. Có thể nói tu sĩ tranh đấu của cả hai bên đều có tu vi hơn xa hắn. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nghe hạng lập nói ra những lời này, thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nói chung, hai người vừa mới thoát chết xong, thì tự nhiên không có lý do gì tiếp tục đi liều mạng với ma vật. Nhưng theo như lời Hàng Lập nói, một khi ma vật kiềm chế được Nguyễn Bồ Nhai, thì hai người cũng không chắc đã thoát được. Dù sao giờ phút này, mọi người đều đã xâm nhập vào trung tâm nội cốc. huống hộ vàng nhất Nguyễn Bồ Nhai không bị mất mạng, sau đó biết được chuyện bọn họ thấy chết không cứu, thì thân là tu sĩ cựu quốc minh, bọn họ sau này còn có thể gặp phiền toái lớn. Hai người bọn họ đều là đại trưởng lão của yểm Nguyệt Tông và Hoàng Phong Cốc, nên còn có thể mang đến đại hòa cho Tông Môn. Nhưng muốn để cho bọn họ vì môn phái mà liệu lệnh chiến đấu trong bối cảnh không có một tiên nắm chắc, thì hai người cũng không cam lòng, nên vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Hàng Lập trong lòng cười lại một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhìn hát tự quang mang kỳ lạ phía chân trời, không nói gì.